Sau một hồi kinh than Mộ dung chỉ thủy bật cười Tâm trạng rất tốt Lần này bất luận thua hay thắng Hắn đều không hối hận Tiềm lực diệt trần vượt qua sức tưởng tượng của hắn Cho hắn thời gian Hắn nhất định tạo ra kỳ tích Dù sao hắn mới tấn thăng linh hải cảnh chưa được bao lâu Chỉ cần tu vi tiến bộ Áo nghĩa võ học tiến bộ Linh hải cảnh tầng thứ Chẳng mấy người có thể trở thành đối thủ của hắn Loại người này Đúng là vương giả bẩm sinh tiến nhập tầng thứ nào đều trở thành vương giả của tầng thứ đó nếu như hắn tiến nhập sinh tử cảnh trong đầu mộ dùng chỉ thủy đột nhiên nảy ra một suy nghĩ và hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi bây giờ hắn đã hiểu tại sao long vương lại coi trọng diệt trần có lẽ hắn đã nhìn ra tiềm chất vĩ đại của diệt trần một thiên tài đáng sợ như vậy lịch sử rất hiếm gặp chỉ cần đợi hắn trở thành sinh tử cảnh vương giả Vương giả của cả đại lục này đều phải run sợ Nghĩ đến đây Hắn đặt mình vào địa vị Long Vương Với góc độ Long Vương Bất luận thế nào Cũng không thể từ bỏ một thiên tài như Diệp Trần Vì hắn Dù phải đối quyết với hoàng giả Cũng không hối tiếc Đầu tư lớn, thu nhập mới nhiều Bất cứ ai dám ỉ đông hiếp yếu Đều là đối nghịch với Long Vương Long Vương mà giận Hậu quả thật phần đáng sợ Có lẽ bản thân Diệp Trần cũng không ngờ mình lại quan trọng đến vậy. Long Vương vì hắn, chuyện gì cũng có thể làm. Mộ dùng chỉ thủy liếc nhìn Diệp Trần, tâm trạng kích động. Có Long Vương bảo vệ, phá hoại quy tắc vạn năm của nhân ma gia tộc cũng chẳng là gì. Long Vương đặt cược lên người Diệp Trần, hắn tại sao không đặt? Còn mắt nhìn người của Long Vương, không phải ai cũng có thể bị được. Tiểu tử này Tương lai nhất định khiến thế giới này long trời lở đất Đi theo hắn Hò gieo cổ vũ hắn Là vinh hạnh của mộ dung gia tộc ta Chỉ bằng một suy nghĩ Mộ dung chỉ thủy đã dùng con mắt khác hẳn Nhìn nhận Diệp Trần Sâu trong lòng Hắn đã coi Diệp Trần như một nhân vật Có thể hô phòng hoán vũ Trước mặt Diệp Trần dù có thấp hơn một bậc Hắn cũng không cảm thấy mất mặt Bởi vì những người này luôn được mặc định Ở trên người khác Những người không rõ sự thật mới mất mặt Ờ, những việc liên quan đến nhân ma, ta vẫn chưa kể cho người nghe hết. Bây giờ nói cũng không sao. Hắng hắng giọng, mộ dùng chỉ thủy nói. Người biết ma hóa là gì chứ? Diệp trần đoán, là vì huyết mạch ma tộc. Không sai, bên trong cơ thể nhân ma nhất tộc chúng ta, ẩn hà một nửa huyết mạch ma tộc. Ma tộc là chủng tộc ngự trị trên nhân tộc. Sở hữu huyết mạch của họ là chuyện tốt hay chuyện xấu Phải xem người có thể điều khiển huyết mạch ma tộc hay không Ví dụ năng lực ma hóa Người cũng nhìn thấy Mộ dung vũ sau khi ma hóa cánh tay Cánh tay hắn liệt biến thành cánh tay yêu ma Yêu ma cường đại Chắc ta không cần phải nói Diệt Trần gật đầu Đúng Yêu ma thật phần cường đại Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy yêu ma vương Và ba vị vương giả đại chiến Yêu ma vương bị phong ấn vài chục vạn năm Đang ở trong trạng thái yếu nhất Vậy mà vẫn khiến ba vị vương giả Chật vật vô cùng Không cần nghĩ cũng biết Yêu ma cường đại như thế nào Rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả Năng lực ma hóa Phải đợi đến linh hải cảnh tầng thứ Mới có thể nắm mắt sơ bộ Nếu dưới linh hải cảnh phát sinh ma hóa Thì trăm phần trăm sẽ trở thành Một nhân ma giết người không lý trí Đó chính là biểu hiện của việc Không thể khống chế Linh hải cảnh Thông thường đều có thể khống chế ma hóa Sẽ không xuất hiện hiện tượng mất lý trí Người xem ta Năng lực ma hóa của ta Còn trên cả mộ dung vũ Vừa nói Cánh tay của mộ dung chỉ thủy vừa bành trướng Mà khí cuồn cuộn Những chiếc vẩy như những chiếc móng tay màu đen Phủ kiến khắp cánh tay Những bắp thịt chẳng chịt Mang đến cho người ta cảm giác như kim loại Ẩn hàm sức mạnh và phòng ngự Cực kỳ đáng sợ Hết trường 536, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo Đực Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro, người đọc vv. Trường 537, xuất phát Vũ Văn gia tộc. Sở Dĩ nói năng lực ma hóa của ta hơn Mộ Dung Vũ, không phải vì ta có thể ma hóa cả hai tay. Mà ta còn có thể giải trừ trạng thái ma hóa Vầy giáp biến mất Hai tay mộ dung chỉ thủy hồi phục bình thường Tự động giải trừ trạng thái ma hóa Diệp Trần nhìn thấy cánh tay ma hóa của mộ dung vũ Nửa ngày sau cũng không thể hồi phục Trạng thái ma hóa Mộ dung chỉ thủy này mạnh hơn mộ dung vũ Không chỉ một chút Như hắn nói mỉm cười Mộ dung chỉ thủy nói Thế nào Rất lợi hại ma hóa có tác dụng phụ gì không diệt trần hỏi thở dài một tiếng Mộ dùng chỉ thủy nói có ma hóa là con dao hai lưỡi càng ỉ vào nó hậu quả gánh chịu càng lớn chúng ta là nhân ma không phải người của ma tộc ma hóa chẳng khác gì phát triển theo chiều hướng ma tộc từ một loại tộc người biến thành một loại tộc người khác ở giữa có một vực thẳm không thể nhìn thấy người muốn vượt qua vực thẳm đó rất có khả năng bị ngã tàn sừng nát thịt. Cho nên, chưa đến thời khắc then chốt, nhân ma chúng ta không thể thi triển ma hóa. Thứ này sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta, đợi cơ thể hoàn toàn bị xâm nhập, nó sẽ xâm nhập vào linh hồn chúng ta, cho đến khi chúng ta mất hết lý trí. Trên đại lục, rất nhiều người căm ghét nhân ma. Chính vì nguyên nhân này, chúng ta mới sợ trong mình xuất hiện một ma vương mất đi lý trí, thậm chí là đám ma vương mất đi lý trí. Nhất định có nguyên nhân khác Diệp Trần không nghĩ nhân ma nhất tộc có thể gây hại Đầu tiên, số lượng chính là một hạn chế Hơn 20 gia tộc Liệu có được bao nhiêu nhân ma Cộng lại, chắc chỉ tầm 100 vạn 100 vạn nhân ma Có mấy nhân ma trở thành nhân ma vương Hoặc ma vương mất đi lý trí Đã là rất khó Khó hơn nhân tộc trở thành sinh từ cảnh vương giả Một vạn lần Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất Vẫn là ưu thế cơ sở trùng tộc số lượng nhân khẩu ít tỷ lệ trở thành cường giả cao đến khó tin nhân tộc số lượng nhiều nên tỷ lệ đương nhiên thấp sau khi ma hóa những phương diện nào có thể tăng trưởng nếu phải giao thủ với nhân ma gia tộc vũ văn gia tộc diệt trần cần phải làm rõ thực lực sau khi ma hóa là bao nhiêu mộ dung chỉ thủy nói thần thể ma hóa cục bộ có hai phương diện tăng trưởng hơn nữa còn khá phức tạp ví dụ ta mà hóa cánh tay bên phải Vậy cường độ của cánh tay bên phải gia tăng 3 phần Chỉnh thể gia tăng một phần Mà hóa hai cánh tay Mỗi bên cánh tay gia tăng 4 phần Chỉnh thể gia tăng 2 phần Mà hóa hai tay một chân Mỗi thứ gia tăng 5 phần Chỉnh thể gia tăng 3 phần Bộ phận mà hóa càng nhiều Cục bộ và chỉnh thể gia tăng càng lớn Thì ra là vậy Diệp Trần dễ dàng hiểu được những gì Mộ Dung Chỉ Thủy nói Sau khi ma hóa, có hai phương diện tăng trưởng Đó là cục bộ và chỉnh thể Bộ phận ma hóa càng nhiều Cục bộ và chỉnh thể sẽ gia tăng Từng phần, từng phần một Nếu ma hóa tứ chi Mỗi chi sẽ gia tăng 6 phần Chỉnh thể gia tăng 4 phần Không biết sau khi ma hóa toàn bộ Sẽ hình thành hình dạng gì Lúc đó có lẽ sẽ đột phá biên độ Chứ không phải gia tăng từng phần Vũ văn hạo và vũ văn kiệt huyết mạch Gia tăng cũng chỉ bằng ta Chỉ ít có thể ma hóa một bộ phận. Rất có khả năng là ma hóa hai bộ phận. Đương nhiên, năng lực điều khiển thì họ không bằng ta. Trong lòng người biết thế là được. Về phần vũ văn giã, người phải cẩn thận. Hắn không chỉ là huyết mạch nhân ma hoàn Mỹ, hơn nữa còn là linh hải cảnh trung kỳ tu vi. Người sở hữu huyết mạch nhân ma hoàn Mỹ một khi tấn nhập linh hải cảnh sẽ nắm bắt một bồn năng lực ma hóa. Năng lực thiên phú siêu Việt. Năng lực thiên phú này không có cố định. Nhưng, nhưng vẫn có liên quan đến năng lực ma tộc Mụ dung chỉ thủy nhắc nhở Năng lực ma tộc Diệt Trần từng nghe mụ dung khuyên thành nói qua chuyện này Mặc dù hắn không biết năng lực ma tộc là cái gì Nhưng ngẫm lại có lẽ không đơn giản Dù sao ma tộc vẫn là chủng tộc ngự trị nhân tộc Năng lực của họ sao có thể gọi là tầm thường Ngẫm nghĩ Diệt Trần nhíu mày nói Người có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ Có thể đồng thời nắm bắt năng lực ma hóa Và năng lực thiên phú không Không Mộ dùng Chỉ thủy lắc lắc đầu Người có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ Sẽ mất đi năng lực ma hóa Họ là nhân ma hoàn mỹ nhất Không cần lo lắng mất đi ý chí Về phần nguyên nhân Ta cũng không hiểu Về lý mà nói Huyết mạch ma tộc trong huyết mạch của họ Sẽ nhiều hơn chúng ta Đương nhiên dựa vào năng lực thiên phú Họ căn bản không cần năng lực ma hóa Năng lực ma hóa đối với họ mà nói là gánh nặng Nghe vậy Diệt Trần khẽ thở vào nhẹ nhõm Hắn vẫn chưa trải nghiệm tác dụng phụ của năng lực ma hóa Hắn chỉ biết năng lực ma hóa có thể gia tăng thực lực Không hề giả dối Nếu đối phương vừa nắm bắt năng lực ma hóa Vừa có năng lực thiên phú Hai thứ gộp lại với nhau Vậy thì rất khó đối phó Vũ vần gia tộc nằm ở hướng đông vực quần cổ Lam Chỉ cách nơi này 1.800 vạn dặm Ngồi trên hung điểu Do mộ dung gia tộc chúng ta nuôi dưỡng Phải mất 1 tháng không ăn không ngủ mới đến Trong tình huống thông thường Cần 2 tháng thời gian 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát Mộ dung chỉ thủy đề nghị Được, 3 ngày sau xuất phát Diệt trần ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén Cách mộ dung gia tộc 800 dặm về hướng Bắc Có một hẻm núi Hẻm núi này không lớn dài chừng 4 năm dặm rộng vài trăm mét có một đầm sâu trong hẻm núi trong đầm sâu vốn dĩ có một con quái ngư cấp 7 nhưng mấy ngày trước đã bị người ta chém chết thịt cá nấu thành canh bên cạnh đầm không biết từ lúc nào xuất hiện mấy căn nhà gỗ những căn nhà gỗ này giữa được giấu giữa nhàm thạch và cây cối nên dù đi vào trong hẻm núi cũng rất khó phát hiện một đường huyến ảnh bắn vào bên trong men theo lối vào hẻm núi thuần thục đến trước căn nhà gỗ hình như sớm đã quen với sự tồn tại của nó ai trong nhà truyền ra một tiếng quát khẽ người đến là một trung niên hắc y mặt trắng không dâu thân thể cường tráng hắn cười nói thiết long là ta sao phải căng thẳng vậy cánh cửa bật mở người tên thiết long là một đại hán hắc y vạm vỡ bực bội nói mau vào đi ta còn tưởng bị phát hiện Cánh cửa gỗ khép lại Hai người đi vào bên trong Bên trong căn nhà gỗ là một thiên địa khác Trên bốn bức tường khảm đầy những tinh thạch tạo ánh sáng Bức tường phía đông cắm lấy cây ống Những cây ống này làm từ tinh phiến trong suốt Trung tâm căn phòng mấy đại hán áo đen đang ngồi nướng thịt Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt Vừa nướng thịt, thiên long vừa hỏi Khôi ưng, tình hình bên mộ dung gia tộc thế nào? Mộ dung chỉ thủy đã về Mang theo mộ thanh niên Các người biết thanh niên đó là ai không Là cường giả mạnh nhất trong giới thanh niên nam chắc vực Diệp Trần Theo ta được biết Mộ dung chỉ thủy hình như không muốn gả con gái hắn Cho vũ văn gia tộc chúng ta Mới tiểu tử đó đến Chắc không phải chuyện tốt <cười> Đám sâu bọ không biết sống chết Con gái hắn được gả đến vũ văn gia tộc chúng ta Là phúc phận kiếp trước của hắn Vậy mà không biết lĩnh tình Về phân diệp chân, có cần thông báo về gia tộc phái người giết chết hắn hay không? Thiết Long mặt đầy sát khí, trùng Niên mặt trắng lắc lắc đầu. Chuyện này chúng ta không thể quyết định, dù sao hắn cũng là thiên tài được Long Vương coi trọng, giết hắn, hậu quả quá nghiêm trọng. Nói không chừng còn tra đến tận vũ văn gia tộc chúng ta. Thiết Long không vui nói. Thiên tài mà chết! Thì không còn là thiên tài nữa Ta nghĩ Long Vương không vì một người chết Mà trở mặt với cả nhân ma tộc chúng ta Mặc dù nói Nhân ma tộc chúng ta phải nhờ cậy hắn rất nhiều Nhưng hắn cũng không nên quá đáng quá Bớt hắn Sau lưng chúng ta vẫn còn có huyền hậu Huyền hậu và Long Vương Cùng là đỉnh cấp vương giả Long Vương giúp nhân ma gia tộc Là vì trong đệ tử Long Vương Có một người là nhân ma gia tộc thiên tài Đương nhiên Cũng có nguyên nhân khác Còn huyền hậu giúp đỡ nhân ma gia tộc là vì năm xưa huyền hậu thiếu nhân ma gia tộc một món nợ ân tình, bây giờ vẫn chưa trả hết. Không thể nói như vậy được, không nên khiêu chiến tôn nghiêm vương giả, rất khó biết lòng vương có phát nộ hay không. Nếu hắn phát nộ, nhân ma gia tộc chúng ta không thể cản nổi hắn. Về việc giết Diệp Trần, không phải không thể, nhưng không được để cho người khác biết là vũ văn gia tộc chúng ta làm. Nghe Khôi ưng nói vậy Thiết lòng có chút nhụt chí Đối phương nói không sai Nhân ma gia tộc đúng là không cả được Long Vương Nghĩ đến đây Mắt hắn lại ánh lên một tia âm hiểm Thầm nghĩ Nhân tộc phần lớn đều là hạng Cầm nhân ma tộc chúng ta Nếu nhân ma gia tộc chúng ta Sinh ra một đỉnh tiêm nhân ma vương Hoặc nhân ma hoàng Chúng sẽ không dám Long Vương cũng không dám trở mặt với chúng ta Truyền tin tức về nhà, để gia tộc quyết định. Thiết lòng đề nghị. Khôi ưng gật gật đầu. Đúng là nên truyền tin tức về nhà. Chuyện này tương đối lớn, không thể coi nhẹ. May mà gia tộc phái chúng ta đến giám sát mộ dung gia tộc. Không ngờ phát sinh tình huống thật. Chẳng trách cao tầng gia tộc nói mộ dung gia tộc là mầm họa. Vừa nói, ưng khôi vừa đập lên ngự thú bài trên thắt lưng. Một con quái điểu màu xám bay ra còn quái điều này dài chưa đến một thước cổ rất nhỏ thân thể thuyên dài lông bóng mượt lấp lánh ánh sáng kim loại nhét tờ giấy ghi chép thông tin vào một đoạn ống trúc buộc lên trần quái điều khôi ưng mở cửa căn nhà tung quái điều lên trời quái điều kêu lên một tiếng khè khẽ chớp mắt đã thấy biến mất vô ảnh vô tung sáng sớm ngày thứ ba mấy con quái điều mắt đỏ bay ra từ kiến trúc lớn nhất trong mộ dung gia tộc Điều bọn Diệp Trần hướng Đông Bắc Chuyến đi này không chỉ có Mộ dung chỉ thủy và Diệp Trần Mà còn có mộ dung gia tộc Đại trưởng lão, mộ dung vọng Ngũ trưởng lão, mộ dung vũ Cùng 10 mộ dung gia tộc cao thủ nữa 10 cao thủ này đều là Linh hài cảnh sơ kỳ tu vi Đủ thấy thực lực của mộ dung gia tộc Hùng hậu cỡ nào Xích nhãn hùng điểu Là yêu thú cấp 8 Tốc độ cao nhất có thể đạt đến 7 lần âm tốc Tính cả thời gian nghỉ ngơi Khoảng hai tháng nữa sẽ đến cổ Lam Vực. Đương nhiên nhanh hơn tám mười ngày cũng có thể làm được. Quái điều mắt đỏ tổng cộng có bốn con. Mộ dung chỉ thủy Diệp Trần và mộ dung Vũ cưỡi một con. Mộ dung Vọng và hai mộ dung gia tộc cao thủ cưỡi một con. Hai con còn lại dành cho tám cao thủ mộ dung gia tộc. Lừng quái điều rất rộng. Mộ dung chỉ thủy và Diệp Trần ngồi sát vai nhau, nói với Diệp Trần. Diệp Trần chẳng thấy quan tâm Xích nhãn hung điểu là yêu thú cấp 8 Tốc độ đạt đến 7 lần âm tốc Đã là rất đáng sợ Nhưng khối lỗi phi hành của hắn Còn nhanh hơn xích nhãn phi điểu Lắp thêm thực phẩm linh thạch Tốc độ cao nhất có thể đạt đến 10 lần âm tốc Có thể phi hành liên tục không cần nghỉ Có lẽ một tháng là đến cổ lam vực Đương nhiên không phải lúc quan trọng Hắn sẽ không lấy ra dùng Trên lưng còn xích nhãn hung điểu bên trái Mộ dùng vọng khóe miệng nhích lên một nụ cười lạnh Hắn đang nghĩ Diệp Trần tìm đến vũ văn gia tộc là không biết tự lượng sức mình Cầm hòa với mộ dùng vũ thì đã làm sao Mộ Dung gia tộc không lẽ không tìm thấy thành niên lợi hại hơn mộ dùng vũ sao Không biết trời cao đất dày Đến vũ văn gia tộc Có lẽ người sợ đến dám hé răng Mộ dùng vọng thầm nghĩ Mộ dung chỉ thủy liếc nhìn mộ dung vọng Nói thật Hắn không muốn để mộ dung vọng đi theo Nhưng đối phương là đại trưởng lão mộ dung gia tộc Mặc dù không bằng hắn Nhưng cũng là đỉnh tiêm trần nhân cấp đại năng Ở trạng thái ma hóa Nói không chừng có thể đối kháng với linh Hải cảnh tông sư bình thường Nhất là từng thắng mộ dung vũ Hắn muốn đi Mộ dung chỉ thủy không thể cản Dù sao đối phương cũng chẳng bao giờ chịu nghe theo mệnh lệnh hắn Lại là đại ca Hy vọng hắn không gây phiền phức cho chúng ta. Xích nhãn hùng điều tốc độ mỗi lúc một nhanh, cuối cùng duy trì ở 7 lần âm tốc. Phía đông đại lục, cổ lam vực. Cổ lam vực thế lực tung hoành, hai thực lực mạnh nhất là vũ văn gia tộc và cổ lam phái. Vũ văn gia tọa lạc gần một vực thầm, kiến trúc sừng sững, nhìn không thấy giới hạn. Trong quần thể kiến trúc, có hai tòa bảo tháp thập phần bắt mắt hai tòa bảo tháp này cao ngàn mét giống như hai thanh kiếm đầm thẳng lên mây trong bảo tháp là hai nhân ma vương của vũ văn gia tộc trên đỉnh một tòa kiến trúc cũng lớn đặc biệt một trung niên thập phần cao lớn thân khoác từ bào đứng chắp tay Nhìn xuống mảng kiến trúc bên dưới trung niên từ bào ánh mắt hơi ngưng để ý thấy trên trời có một điểm sáng rất nhỏ rất nhanh điểm sáng biến lớn thì ra là một con quái điều màu xám dài trừng bụt thước tốc độ nhanh đến kinh nhân. vèo quái điều lượn vài vòng rơi xuống song cửa sổ trước mặt trung niên áo tím. trung niên áo tím vùng tay ống trúc trên bụng quái điều áo xám rơi trên tay hắn rút mảnh giấy bên trong hắn mở ra đọc một lúc sau trung niên áo tím cười lạnh tiểu bối không biết sống chết dàn lên vũ văn gia tộc ta sẽ cho người biết thế nào là nhục. Về phần mộ dung gia tộc cũng cần phải chỉnh lý. Mộ dung chỉ thủy đó không đủ tư cách làm gia chủ mộ dung gia tộc. Hết chương 3537 trăm Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website, chuyện người đọc VV, chương 538, suy nghĩ về kiếm hồn. Không gian gần đó trượt nổi sóng, một cái bóng xám xuất hiện ở đó. Đại trưởng lão, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đưa người về, đồng thời còn có mộ dung gia chủ mẫu. Thành âm của cái bóng xám hư vô mờ mịt. Rất khó phân biệt chuyển tới từ vị trí nào. Chúng niên tử bào dặn dò nói. Sắp xếp chỗ ở cho họ. Ngoài ra, phái người canh chừng họ. Không được ta cho phép. Không được để họ rời khỏi vũ văn gia tộc một bước. Rõ. Còn nữa, tìm tiểu dã về đây. Cho chúng bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù nói hôm sự đã không cần phải lo lắng. Nhưng sản sinh tình cảm vẫn tốt hơn có tình cảm ai đến cũng mặc trung niên từ bào kỳ thực cũng có một chút lo lắng lo rằng sẽ có chuyện gì bất chắc xảy ra đối với hắn mà nói hồn sự này không thể xảy ra bất cứ điều gì hồn sự mà thành bất luận là vũ văn gia tộc hay là hắn đều được hưởng vô số lợi ích phải biết hai huyết mạch nhân ma hoàn mỹ kết hợp còn cái sinh ra chắc chắn cũng là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ nếu như sinh được hai đứa Vũ văn gia tộc sẽ có bốn huyết mạch nhân mà hoàn mỹ Đều là phái hắn Lúc đó Tổ Gia Gia và Lão Tổ Tông Chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắn Đại trưởng Lão Có cần hạ vô ảnh độc mộ dung gia tộc chủ mẫu không? Có vô ảnh độc Tỷ lệ thành công sẽ rất cao Tiểu nha đầu kia cũng an phận một chút Bóng sám đề nghị Trùng niên từ bào trầm ngâm một lúc Sau đó gật đầu Chuyện này giao cho người quyết định Nhớ là phải thật kín đáo Vâng Được rồi Người đi làm việc đi Nghe vậy bóng xám lặng lẽ rời đi Quay người Trung niên áo tím ngẩng đầu ngước nhìn Mảnh trăng lưỡi liềm huyết sắc trên trời Hy vọng không đến mức đó Nhưng nếu như xảy ra thật Thì cũng không thể trách ta Hôn sự này chỉ được thành công Không được thất bại Ai dám ngăn cản Là đối nghịch với ta Vũ Văn gia tộc là chủ gia của nhân ma gia tộc Số lượng nhân khẩu nhiều nhất Hơn 40 vạn Nhân khẩu nhiều như vậy Kiến trúc đương nhiên cũng nhiều Vài trăm dặm vuông gần chỗ nào Cũng thấy kiến trúc nhấp nhô hư ảo Nhìn không ra biên giới Trong một viện tử trắng lệ Tọa lạc giữa trung tâm biên giới Hai nữ tử tuyệt mỹ Đang ngồi bên ghế đá nói chuyện Nữ tử tuyệt mỹ gần cây đại thụ Tuổi tác có vẻ lớn hơn một chút Khoảng chừng 30 Khuôn mặt lưu lộ phòng vận khí chất Mà chỉ nữ nhân trưởng thành mới có Tài đèo bảo châu phỉ lục sắc Thần khoác một bộ váy dài sang trọng Màu xanh sẫm. Đối diện nữ tử trưởng thành Là một nữ tử áo tím tuổi tác nhỏ hơn rất nhiều Mặt phù mạng mỏng Nhưng những đường nét mờ mờ phía sau Vẫn đủ chứng minh Nàng có hai phần giống nữ tử trưởng thành Nhưng nếu so sánh, nàng còn có phần xinh đẹp hơn Đôi mắt màu tím như hai viên tử sắc bảo thạch Lông mi dài và cong vút, xanh như thác Người sau chính là Mộ Dung khuynh Thành khuynh Thành, còn nói tiểu tử đó có đến thật không? Nữ tử trưởng thành không dám hy vọng Mộ Dung khuynh Thành có chút lơ đãng nhấp một ngụm trà nói Nếu phụ thần đã đi tìm hắn Thì hắn nhất định sẽ đến Con hiểu hắn Ồ vì con sao Nữ tử trưởng thành mỉm cười ẩn ý Mộ dùng khuynh thành đỏ mặt uhm, Không nhất định Tóm lại hắn sẽ đến Nhưng không phải hoàn toàn vì con Đến thì tốt Nếu không còn sẽ phải gả cho vũ văn giã Nữ tử trưởng thành sắc mặt không hề thay đổi Vũ Văn Giã, gia tộc, hành sự quá bá đạo, nói là mời con đến nhưng kỳ thực là đang uy hiếp con. May mà hôm đó phụ thần con đi vắng, nếu không khó trách phát sinh xung đột với tam trưởng lão và ngũ trưởng lão của Vũ Văn gia tộc. Một mình hắn chỉ sợ không phải đối thủ của chúng. Mộ Dung Quỳnh Thành kiên định nói, Bất luận hắn đến hay không đến, con đều không gả cho Vũ Văn Giã. Cùng lắm là chết chứ gì Dừng lại một lúc nàng lại nói Mẫu thân sao người lại đi theo con Người đi theo Còn sợ chúng sẽ lấy người ra uy hiếp con Nữ tử trưởng thành chính là mẫu thân của mộ dung khuynh thành Vợ của mộ dung chỉ thủy Tên gọi Tô Như Tuệ Nàng cười khổ nói Còn tưởng ta không đi theo Chúng sẽ không uy hiếp con sao Chỉ sợ lúc ấy còn tồi tệ hơn Hơn nữa dù sao ta cũng từng làm tam tiểu thư Tô Gia Chúng chắc không dám làm bậy Nhân ma gia tộc tổng cộng có hơn 20 gia tộc Tô Gia chính là một trong số đó Cũng giống như mộ dung gia tộc Thực lực Tô Gia mạnh hơn mộ dung gia tộc rất nhiều Chỉ ít cũng xếp hạng năm Vũ văn gia tộc bá đạo thế nào Thì vẫn phải để mặt Tô Gia huống hồ ta cũng muốn gặp người yêu cũ của phụ thân con Tô Như Tuệ rất yêu mộ dung chỉ thủy Nàng từng là tam tiểu thư tô ra Lúc lựa chọn gả cho mộ dung chỉ thủy Từng gặp không ít trở ngại Cuối cùng vẫn thành công Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chút vướng mắc. Nàng biết Trong lòng mộ dung chỉ thủy vẫn còn người khác Người đó chính là mối tình đầu của mộ dung chỉ thủy Mộ dung khuỳnh thành hiếu kỳ nói Nếu gặp bà ấy Người sẽ nói gì Không nói gì cả Chỉ là muốn gặp thôi Xem bà ấy rốt cục là người như thế nào Còn mắt đánh giá của ta Tốt lắm đấy Tôi như tuệ cười nói Đúng rồi Ta vẫn chưa gặp tên tiểu tử ấy Đợi hắn đến Ta sẽ quan sát thật kỹ Cuồng phòng gào thét Muốt như kim châm bốn con quái điều mắt đỏ dài 7 mét cực tốc phi hành, xuyên qua biển mây bởi vì tốc độ quá nhanh nên 2 mét bên ngoài cơ thể quái điều xuất hiện một lớp màng không khí mỏng lớp màng không khí này thật phần dày dặn là vô số không khí dồn ép lại, hình thành nên một tấm chắn tự nhiên trong màng không khí bọn diệp trần khoanh chân ngồi trên lưng quái điều đường đi quá dài, thỉnh thoảng bọn họ lại bừng tỉnh từ trong trạng thái tù luyện nói với nhau vài câu Còn lại phần lớn thời gian đều là tu luyện, điều tức. Lưng quái điều rất rộng, ba người khoanh chân ngồi mà vẫn trống trải. Nếu xếp kín, hoàn toàn có thể ngồi mười mấy hai mươi người. Vị trí của diệp trần là phía bên, trên phải. Khi mới tấn nhập linh hài cảnh, sát lục kiếm hồn và kiếm hồn bình thường của mình hình thức đều mạnh hơn không ít. Sát lục kiếm hồn vốn dĩ chỉ là tứ dai, có thể so với kiếm hồn tứ giai bình thường. Bởi vì linh hồn lực đại tăng, tự nhiên đạt đến tứ gia đình phong. Nhưng hình thức của kiếm hồn bình thường được một lượng lớn linh hồn lực bồi dưỡng. Tại sao không đột phá lên giai đoạn kiếm hồn, chỉ là uy năng mạnh hơn một chút? Diệt Trần không hiểu cho lắm. Mở mắt, Diệt Trần thổ ra một ngụm khí, ánh mắt thầm thúy xuyên qua mảng không khí. Nhìn ra thế giới bên ngoài, bên ngoài biển mây cuồn cuộn, thiên biến vạn hóa. Hết trường 538, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru, người đọc VV, trường 539 Vũ Văn Giả. Đúng lúc này, mộ dùng chỉ thủy cũng dừng tu luyện, thấy khuôn mặt diệt trần lưu lộ thần sắc suy tư, cười cười. Người khắc khổ quá Thường xuyên thấy người đang suy tư Diệt trần lắc lắc đầu nói Những thứ không hiểu quá nhiều Hình như thực lực càng cao Những thứ không hiểu càng nhiều Ngay cả những thứ đơn giản từng trải qua Đều không thể lý giải ô Mộ dùng chỉ thủy có chút kinh ngạc Người nói không sai Thực lực càng cao càng không hiểu thế giới này Trước đây chúng ta chỉ nhìn thấy Biểu tượng tưởng đó đã là tất cả Bây giờ nhận thức đến thể chất, phát hiện biểu tượng chỉ là phù vân. Bản chất, phù vân. Trong đầu diệt trần có một đường điện quang lóe lên, tự hồ như có thứ gì đó vừa được khai sáng. Hắn sợ linh cảm biến mất nên lập tức nhắm mắt, tiến nhập vào trạng thái tù luyện. Mộ dùng chỉ thủy lấy làm lạ, sau đó cười khổ, lắc lắc đầu, cũng bắt đầu tu luyện. Bản chất, đúng. Mình không chú trọng đến bản chất kiếm hồn, kiếm hồn là thể ngưng tụ của kiếm ý, kiếm ý là ý chí, ý chí là bề ngoài của linh hồn lực, tương đương linh hồn uy năng, nếu muốn ngưng luyện linh hồn, khẳng định có liên quan đến linh hồn lực. Trước đây căn bản không nghĩ đến phương diện này, sắt lục kiếm hồn hình thành là thuận theo tự nhiên, chứ không phải cố ý. Những tiếng rèn sắt vang lên, từng mảng từng mảng một. Kỳ thực những âm thanh này căn bản không tồn tại. Là bộ não diệt trần tự động mô phỏng Chỉ một mình diệt trần nghe thấy Trên hồn hải Bên cạnh sát lục kiếm hồn màu đỏ thẫm Là một thành trường kiếm hư huyễn tương đối cũ kỹ Thành trường kiếm này chính là hình thức sơ khai của kiếm hồn Bên cạnh kiếm hồn Một cây búa bạc đang đánh lên nó Phát xả hỏa hoa hư huyễn màu bạc Cây búa bạc chính là linh hồn lực cấu tạo thành Diệp Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười Quả nhiên là vậy Gia tăng độ ngưng luyện của kiếm hồn sơ khai Nhìn thì có vẻ chậm Nhưng đã nhanh hơn trước vài lần Một câu nói vô tâm của mộ dung chỉ thủy Đã giúp Diệt Trần giải quyết vấn đề Nếu bản chất kiếm hồn lực Biểu hiện bên ngoài của linh hồn Vậy thì dùng linh hồn lực rèn luyện Không phải là các hoàn mỹ nhất Rèn luyện kiếm hồn sao Đúng Nếu mình có thể nghĩ ra Tại sao chiến vương không biết? Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Trong những thông tin chiến thần truyền đến cho hắn, rèn luyện linh hồn chính là ngộ nhiều dùng nhiều, không có tồi luyện điểm này. Không lẽ bởi vì họ có thể làm được? Sau so đến sinh tử cảnh, linh hồn lực mặc dù bạo tanh, nhưng phẩm giai kiếm hồn cũng cao hơn, không thể dùng linh hồn lực tồi luyện kiếm hồn. Ngẫm đi ngẫm lại Diệp Trần cảm thấy chỉ có cách giải thích đó Vì linh hồn lực của hắn gấp 5 lần Linh hải cảnh đại năng đồng cấp Cho nên mới có thể Ngưng linh hồn lực thành dạng búa Rèn kiếm hồn Chứ linh hải cảnh đại năng đồng cấp Không thể làm được điểm này Chiến vương lúc còn ở linh hải cảnh tầng thứ Cũng không thể làm được Đợi hắn trở thành sinh từ cảnh vương giả Linh hồn lực mặc dù mạnh hơn Nhưng phẩm giai kiếm hồn cũng cao Vẫn không thể làm được Linh hồn lực nhất định phải nhiều hơn cường giả đồng cấp rất nhiều mới có thể Xem ra đây là thiên phú của mình Người khác không thể học được Bất luận thế nào Tâm trạng diệt trần rất tốt Hắn vừa tìm ra con đường phát triển kiếm hồn Thời gian trôi như con thoi Ngày đêm thay nhau luân chuyển Ngày thứ bảy sau khi diệt trần lĩnh ngộ bản chất kiếm hồn Quái điều mắt đỏ đưa mọi người tiến vào cảnh nội đông phương vực quần Lúc này cổ lam vực chỉ còn cách họ hơn một trăm dặm cuối cùng. Đêm hôm đó, bên trong não hải, diệt trần vang lên những tiếng kiếm ngâm. Bảy ngày trước, kiếm hồn còn có chút hư huyễn, hôm nay đã ngưng luyện triệt để Nếu như nói kiếm hồn sơ khai là một thành thiết kiếm sắc bén, thì kiếm hồn ngưng luyện thành công là một thành bảo kiếm. Một thành bảo kiếm sắc bén vô cùng, quảng huy ý chí giống như hàn quang của kiếm. Khiến người ta dùng mình Kiếm hồn thứ hai Thành Diệp Trần đột nhiên mở chừng hai mắt Bầu trời mờ tối đột nhiên sáng lên Tựa như có một tia chớp Vừa quét qua Lại tựa như có một đường kiếm quang Vừa được chém ra Cách Diệp Trần mấy mét Mộ dùng chỉ thủy và mộ dung vũ Đều không phát hiện ra sự khác biệt của Diệp Trần So sánh với lúc trước Trình độ không chế kiếm ý của Diệp Trần Đã thuộc hạng siêu phàm Khoảng khắc ngưng tụ thành công kiếm hồn thứ hai Một tia kiếm ý cũng không tiết lộ Quả nhiên Khai sinh kiếm hồn sơ khai thứ ba Thổ ra một ngụm khí tức Diệt trần dồn toàn bộ chú ý vào trong hồn hải Trên hồn hải Trừ sát lực kiếm hồn Và kiếm hồn thứ hai Gần kiếm hồn thứ hai xuất hiện thêm một thanh trường kiếm hư huyễn cũ kỹ nữa Thành trường kiếm cũ kỹ này Phòng màng u ám Giống như một thanh thiết kiếm vứt đi nhưng bề mặt trường kiếm tàn mát xa quang huy ý chí cường liệt kiếm hồn sơ khai thứ ba cũng giống như kiếm hồn sơ khai thứ hai cùng là kiếm hồn uy năng nhị giai bình thường về phần kiếm hồn thứ hai một chốc đã đạt đến tam giai đỉnh phong phối hợp thuộc tính hủy diệt hoặc thuộc tính bất diệt có thể so với tứ giai đỉnh phong cũng chính là nói không có sát lục kiếm hồn không có thuộc tính hủy diệt và thuộc tính bất diệt Kiếm hồn thứ hai của diệt trần chỉ thua kém mỗi kiếm hồn tông sự cấp. Một khi phối hợp thuộc tính hủy diệt và thuộc tính bất diệt, uy năng sẽ đạt đến tứ giai đỉnh phong của kiếm hồn cấp bậc bình thường, không hề thua kém bất cứ kiếm khách tông sư cấp nào. Thuộc tính giết chóc có thể in lên kiếm hồn thứ nhất, hình thành sát lục kiếm hồn. Bởi vì giết chóc đủ nhiều, thuộc nên muốn in thuộc tính giết chóc lên kiếm hồn thứ hai. Phải ngộ được trần lý hủy diệt, Một khi kiếm hồn hủy diệt thành uy năng còn trên cả sát lục kiếm hồn Lắc lắc đầu Diệt Trần tâm sinh nghi hoặc Hắn không biết rốt cuộc mình sẽ ngừng tụ ra bao nhiêu đại kiếm hồn Căn cứ theo tính toán của hắn có lẽ là ba đại kiếm hồn là sát lục kiếm hồn kiếm hồn hủy diệt và kiếm hồn bất diệt Dù sao trong não hải của chúng chỉ có ba đại thuộc tính Đương nhiên đó chỉ là tính toán Biết đâu sẽ còn có kiếm hồn thứ tư Kiếm hồn thứ năm Nếu như có thật Hắn sẽ phải suy xét xem tại sao Không hiểu cả những việc phát sinh trên người mình Thì còn hiểu được gì nữa ô, Sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ hai Sản sinh cộng hưởng Lúc này Diệp Trần phát hiện ra Một việc kỳ diệu Trong hồn hài Sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ hai Sản sinh một loại liên hệ nào đó Mối liên hệ này rất yếu Không cảm ứng kỹ Căn bản không phát hiện ra Hơn nữa hắn phát hiện Theo mối liên hệ sản sinh sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ hai Hình như đang tồi luyện với tốc độ rất nhỏ Giống như hình thành một loại cộng hưởng Một trận cường lưu thổi qua Hùng điều mắt đỏ hơi lắc lư Mộ dùng chỉ thủy và mộ dùng vũ đều bừng tỉnh Nhìn hoàn cảnh địa lý dưới biển mây Mộ dùng chỉ thủy cười nói Tiến nhập phạm vi cổ Lam Vực Đại khái vẫn còn 2-3 ngày đi đường nữa là đến cổ Phong Thành Thành thị lớn nhất gần Vũ Văn gia tộc Chúng ta đến cổ Phong Thành trước Diệp Trần hỏi Mộ dùng chỉ thủy gật gật đâu Bây giờ đến thằng Vũ Văn gia tộc Chẳng khác gì vào đầm rồng hang hổ Chúng ta mặc dù không giết chúng ta Nhưng giam cầm thì có thể làm được Đợi xong hồn sự Chúng ta ra ngoài cũng vô dụng, cho nên không thể manh động. Cũng đúng. Diệt Trần ngẫm thấy cũng đúng. Bản thân chủ động vào vũ văn gia tộc, rất có khả năng sẽ bị giam lỏng. Đến lúc đó, đối phương hoàn toàn có thể nói là mình xâm nhập vũ văn gia tộc nên mới bị quản thúc. Mụ dùng vũ nói. Tam ca, vũ văn gia tộc không dễ đối phó. Chỉ sợ chúng ta hành động không quá thuận lợi. Không dễ đối phó thì cũng phải đối phó. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Mộ dung chỉ thủy hùng hằng nói rồi quay sang Diệp Trần. Diệp Trần ánh mắt rất bình thản nhưng trong sự bình thản đó vẫn lưu lộ ra một chút sắc bén. Cổ Phong Thành Cổ Phong Thành là một trong những đại thành nổi tiếng cách vũ văn gia tộc hơn 10 dặm đường. Trong Cổ Phong Thành có rất nhiều phần bộ tổng phái đóng quân. Phần bộ tổng phái trong thành trên cơ bản dùng để bảo vệ công việc làm ăn. Cách tổng phái quá xa, không đảm bảo an toàn không được. Vũ Văn Dã, hai năm trước ta thảm bại ngươi, hôm nay ta nhất định đòi lại. Trên đường, hai thanh niên đang giảng co nhau, người nói là một thanh tầm thanh niên tầm 30 tuổi, mái tóc dài được buộc gọn bởi một sợi dây màu vàng, trên lưng đeo một thanh Chiến đào màu hoàng thổ Đào Ý xông thẳng lên trời Thoải mái chống đỡ sự tấn công của Đào Ý Là một thiếu niên Tuấn Mỹ Cũng chừng 30 tuổi Thiếu niên Tuấn Mỹ cười lạnh nói Cao Vân Phong Ngươi cũng là một cao thủ Đáng tiếc Ngươi không nên tìm đến ta Hai năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta Hai năm sau Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta Ta không có hứng đấu với ngươi sao người sợ à sợ <cười> ta chỉ không có hứng trọng thương người hoặc là không cẩn thận giết chết người vũ văn giã khó chịu nói chiến đấu khó tránh tử thương cao văn phong ta sớm đã chẳng để tâm được nếu người không sợ chết ta sẽ tác thành cho ngươi, ra ngoài thành rồi chiến vũ văn giã mất lé sát cơ Bay về phía Tây Thành Môn Cao Vân Phong theo sát phía sau ấy, mau đi theo họ Vũ Văn Dã muốn hạ chiến với Cao Vân Phong, Bất luận sinh tử Võ giả vi quan cảm xúc dân trào Vội vàng đi theo Trên bãi đất hoàng ngoài thành Cuồng phòng lạnh lẽo Hai thần ảnh không ngừng đan vào nhau Phát ra những tiếng đường khí kình Đủ để xé rách đại địa Liệt hỏa đao Cào văn phòng đòi lấy cuồng phong bổ ra một đao một đao này nóng vô cùng không khí cũng bị nùng đỏ kéo đến tận chỗ vũ văn giã không biết tự lượng sức mình vũ văn giã giơ tay phải cách không nắm quyền nhất thời việt nam đấm nổi lên những vòng gợn sóng màu đen nhạt gợn sóng đen nhạt nhanh chóng khuếch tán chụp lấy một nửa thiên địa cuồng phong đột nhiên ngừng lại không một tiếng động Tử vũ văn giã một quyền đánh về phía cao vân phòng đối diện phúc đào khí nóng rực bị đánh vỡ cao vân phòng một thổ máu tươi sắc mặt không trong nháy mắt trở nên tái nhợt tựa hồ như mất đi rất nhiều sinh cơ ngã mạnh xuống đất cao vân phòng thổ huyết nói không ngờ người đã tham ngộ thí thủy quyền đến mười thành hỏa hậu ta thua cũng không oan ức ta còn tưởng một quyền này có thể đánh chết được ngươi. Mệnh kinh của ngươi cũng đủ cứng đấy. Yên tâm, một quyền vừa rồi không giết được ngươi. Ta cũng không xuất thủ nữa. Vũ Văn Giã đi qua, một cước dẫm lên đầu Cao Vân Phong, làm đầu hắn lún xuống đất. Giao thủ với ta phải chuẩn bị chức tâm lý, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị sỉ nhục. Ngươi may mắn đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít võ giả lắc lắc đầu thế hệ thanh niên đồng phường vực quần cạnh tranh rất kịch liệt cũng vì vậy chiến đấu thập phần tàn khốc và máu lạnh rời khỏi địa điểm chiến đấu bên cạnh vũ văn giã đột nhiên xuất hiện một cái bóng xám bóng xám rất dễ khiến người khác bỏ qua bởi vì nó trùng với màu đất đá hoàng bá tìm ta có việc gì vũ văn giã thản nhiên nói Vị hồn thề của ngươi đã đến, đại trưởng lão bảo ngươi quay về, bồi dưỡng tình cảm với nàng. Có thanh âm chuyển ra từ trong bóng xám Khóe miệng hơi nhích lên, vũ văn dã cười nói. Sớm đã nghe thám tử nói, vị hồn thê của ta là quốc sắc thiên hương, ta cũng đang muốn được gặp nàng. Vị hồn thề sau này sẽ trở thành vợ ngươi, nhưng có chuyện này, ngươi phải chú ý. Vị hôn thề của ngươi còn có một người bạn tốt, hắn tên Diệp Trần, chuẩn bị đến cổ làm vực, có thể thuận lợi thành hôn hay không, còn phải trông vào thủ đoạn của ngươi. Diệp Trần, ta biết, không phải là thằng nhóc may mắn được Long Vương coi trọng sao, hắn đến thì cứ để hắn đến, nhưng ta sẽ cho hắn biết, bị cướp mất nữ nhân và tôn nghiêm sẽ có mùi vị như thế nào, e rằng không ngóc dậy nổi, ha <cười> ha Vũ văn giã căn bản không coi diệt Trần ra gì Có thể thiên phú đối phương cao hơn hắn Nhưng những thứ đó đều không thành vấn đề Đến linh hải cảnh tầng thứ Tuổi tác chính là ưu thế Giống như khoảng cách tuổi tác Giữa sinh Tử cảnh vương giả càng lớn Đâu có ai nói không công bằng Bóng xám bình thản nói Hắn thiên tài được lòng vương coi trọng Tốt nhất nên giữ chừng mực Ta biết phải đối phó với hắn như thế nào Khóe miệng vũ văn giã lộ ra một nụ cười tà ác Sau đó nói Chúng ta về thôi Có chút tò mò rồi Hai thần hình lẽ lên Bày về hướng vũ văn gia tộc Đại khái một tuần trà sau Trên trời có bốn bóng đèn đáp xuống Là bốn con quái điều mắt đo Mắt đỏ Dài chừng 7 mét Trên lưng quái điều đứng mấy bóng người Đã đến cổ phong thành Chúng ta xuống thôi Gần đến mặt đất, mộ dùng chỉ thủy nhảy xuống Xoạt một tiếng, Diệt Trần cũng nhảy xuống theo Đây chính là cổ phong thành Xem ra niên đại cũng lâu Lọt vào thị tiến Diệt Trần là một tòa thành trì thập phần cổ lão Bức tường loang lổ nối với thế nhân Thành phố này đã trải qua rất nhiều năm phong ba bão táp Nhưng vẫn có thể đứng vững Chuyển ánh mắt lên cổ phong thành Diệp Trần có chút kinh ngạc nói: Tập trung nhiều linh hai cảnh như vậy, không lẽ vừa xảy ra chuyện gì? Hãy trình 539 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV. Trên 540 Theo dõi, sát ý Mộ dùng chỉ thủy nói Có lẽ trước đó vừa có chiến đấu phát sinh Mặc kệ nó, chúng ta vào trong Tiến nhập cổ phong thành Mọi người lựa chọn một tử lầu sang trọng nhất Đêm khuya như nước Cổ phong thành trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều Đèn đuốc huy hoàng Trong khách phòng dịp trần lặng lẽ phóng xuất linh hồn lực Linh hồn lực cường đại trong nháy mắt bao phủ cả cổ phong thành Bất cứ ngóc ngách nào cũng đều dưới tầm cảm ứng của hắn à, Không ít linh hài cảnh đại năng Linh hồn lực của Diệt Trần mạnh hơn nhiều linh hài cảnh đại năng bình thường Linh hồn lực quét ra, căn bản không bị phát hiện Giống như khi hắn còn ở tinh cực cảnh tầng thứ Dùng linh hồn lực quét tinh cực cảnh cường giả khác Thần không biết, quỷ không hay Linh hải cảnh đại năng trong Cổ Phong Thành nhiều hơn Diệp Trần tưởng tượng, phần lớn đều đang tu luyện, cũng có một bộ phận đang làm chuyện bí mật. Đương nhiên, bởi vì linh hồn lực quá phân tán, đối phương dù sao cũng là linh hải cảnh đại năng. Diệp Trần không thể thu được giọng nói đối phương, chỉ có thể phán đoán đối phương nói gì từ khẩu hình. Mộ Dung vọng đi đâu vậy? Đang định thu hồi linh hồn lực, Diệp Trần cảm ứng được Mộ Dung vọng rời khỏi tử lâu. Bày về phía tây Rất nhanh rời khỏi cổ phong thành Tên này Trong mắt Diệp Trần ánh lên một tia lãnh quang Phía tây cổ phong thành là vũ văn gia tộc Với tốc độ trần nhân cực đại năng Nửa cách giờ là đến Mụ dùng vọng tưởng không ai biết mình rời đi Chỉ cần lực hồn lực quét qua Hắn sẽ lập tức phát hiện Ai ngờ linh hồn lực Diệp Trần còn trên cả linh hồn lực linh hài cảnh Đại năng Có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn Xem hắn định giờ cho gì Diệp Trần nghĩ đi nghĩ lại Vẫn thấy nên đi theo Hắn không thích rơi vào một đầm lầy Không biết nông sâu Mà không nắm quyền chủ động Lạch cạch Cánh cửa bằng gỗ tự động mở tung thân hình Diệp Trần nhoáng lên một cái Lao vào trong màn đêm Đêm này là một đêm không trăng nếu như không phải được mấy vị tinh tú cung cấp chút ánh sáng đáng thương, cả phiến thiên địa này giờ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. nhưng bóng đêm đối với diệt trần mà nói như cá gặp nước. khinh công áo nghĩa phần thần hóa ảnh của hắn trong bóng đêm hiệu quả sẽ tốt hơn. dựa vào linh hồn lực diệt trần giữ một khoảng cách 200 dặm với mụ dung vọng theo sát phía sau. mụ dung vọng tốc độ cực nhanh trong bóng đêm. Hắn giống như một đường quang tuyến màu lam, xe qua rồi biến mất. Người thường nhìn thấy, nhất định nghĩ là ảo giác. <cười> một đầu óc mềm muội không biết tự lượng sức mình. Một tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất dày. dám đấu với vũ văn gia tộc. Nếu như vũ văn gia tộc dễ đối phó như vậy, mấy vạn năm qua, vũ văn gia tộc đã không giữ được vị trí chủ gia nhân ma gia tộc. Mộ dùng vọng từ đầu đến cuối Đều không đánh giá cao mộ dung chỉ thủy và diệp trần, Cho nên mới hạ quyết tâm Không thông đồng làm bậy với mộ dung chỉ thủy Mà lựa chọn đứng về phía vũ văn gia tộc Hắn biết Mộ dung chỉ thủy đối đầu với vũ văn gia tộc Sớm muộn cũng mất vị trí gia chủ Nói không chừng còn bị giam cầm Bản thân mặc dù không hy vọng bị Vị trí gia chủ mộ dung gia tộc Nhưng nếu được Đương nhiên sẽ không từ chối gia chủ mộ dung gia tộc Ít nhiều cũng mang lại một chút lợi ích Chúng càng làm ẩm mỹ càng tốt Mình có thể đứng giữa thù lợi Con trai mình nói không chừng Cũng có cơ hội thành hôn với vũ văn gia tộc Phân chi tam tiểu thư Quan trọng nhất là nếu như hôn sự thành công Nói không chừng mình sẽ được một phần Ma tộc võ học Ma tộc võ học Mặc dù áo nghĩa không cao thâm bằng nhân tộc võ học Nhưng sau khi thi triển ma hóa Thực lực ma tộc võ học chắc chắn bạo chướng, đối kháng với linh hải cảnh tông sư cũng không thành vấn đề. Vì ma tộc võ học tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Mộ Dung vọng giá tầm rất lớn, năm nay hắn mới chỉ hơn 60 tuổi, hơn 250 năm nữa vẫn còn một tia hy vọng tiến nhập sinh tử cảnh. Một khi tiến nhập sinh tử cảnh, đại lục này, hải dương này và cả tinh không này, không chỗ nào là hắn không thể tới. Cho nên trước đó Nhất định phải cường hóa bản thân Tiếng phá khổng rất nhỏ vang lên Mộ dung vọng nâng tốc độ lên thêm một phần Hắn không biết là Hai trăm dặm sau lưng hắn Là một cái bóng mơ hồ Cái bóng cũng rất nhanh Thỉnh thoảng có kiếm sắc xanh nhạt ập tới Nâng tốc độ phi hành của cái bóng Nửa canh giờ trôi qua Mộ dung vọng đã nhìn thấy kiến trúc vũ văn gia tộc Là ai? Trên tháp cành, một tinh cực cảnh cường giả phát hiện ra mộ dung vọng. Chủ yếu là mộ dung vọng chủ động giảm tốc độ để đối phương nhìn thấy. Mộ dung vọng truyền âm nói. Ta là đại trưởng lão mộ dung vọng của mộ dung gia tộc. Có chuyện muốn thường lượng với đại trưởng lão các ngươi. Phiền ngươi thông báo dùm. Ngươi là thân phận gì? Đại trưởng lão chúng ta là thân phận gì? Có việc gì mà phải thương lượng giữa đêm hôm khuya khoát? tình cờ cảnh cường giả tưởng là mộ dung vọng đến cầu kiến Nên không coi hắn ra gì Lệnh bài này Chắc người nhận ra chứ Mộ dung vọng cũng không giải thích Trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài khắc chữ kim Vùng tay nén cho đối phương Lệnh bài của đại trưởng lão Người này nh nhận ra lệnh bài Đại trưởng lão tên Vũ Văn Kim Nên lệnh bài của hắn có khắc chữ kim Rất rõ ràng Lệnh bài này là đại trưởng lão đưa cho mộ dung vọng Người đợi chút ta đi thông báo Được Mộ dung vọng cũng không vội Cách đó hơn trăm dặm Diệp Trần đứng trên một cây đại thụ lớn Hóa thành một thể về bóng cây Quả nhiên tên này đến vũ văn gia tộc Còn có lệnh bài của vũ văn gia tộc đại trưởng lão Giờ tay xoa cầm Mắt Diệp Trần lóe lên một tia lãnh quang Hắn quyết định, nếu như mộ dung vọng làm chuyện gì khiến hắn không thể tha thứ, cho dù đối phương là đại trưởng lão vũ văn gia tộc, cũng phải giết chết. Chỉ cần không phải linh hải cảnh tông sư, hắn có ít nhất 90% chắc chắn. Rất nhanh, tình cờ cảnh cường giả xuất hiện, trả lệnh bài lại cho mộ dung vọng. Nhìn quanh bốn phía, mộ dung vọng cất bước đi vào vũ văn gia tộc. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương đối cao, trùng niên tử vào... Và vũ văn giã đều có mặt Ở góc còn có một cái bóng xám Phụ thân Mộ dung vọng đó đến làm gì Vũ văn giã hỏi Trung niên từ bào cười lạnh Chắc chắn là vì chuyện của con Và mộ dung khuynh thành Nếu hôn sự thành công hôn sự của con trai hắn sẽ cho hắn liệu Nhưng ma tộc võ học Nghĩ cũng đừng nghĩ ma tộc võ học chỉ có vũ văn gia tộc Mới có thể sở hữu Hắn đến rồi Trùng niên từ bào hướng ánh mắt ra Phía đại môn đỉnh lầu Kết một tiếng Mộ dùng vọng đẩy cửa bước vào Chào Vũ Văn Đại trưởng Lão Mộ dùng vọng hai tay ôm quyền Khẽ cúi đầu Đối phương chính là Đại trưởng Lão Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Kim trung niên từ bào Vũ Văn Kim Bình thản nói Mộ dùng chỉ thủy và tên tiểu tử đó đều đến phòng thủy thành rồi chứ Vâng, mộ dung vọng không hề tỏ ra kinh ngạc, thần là đại trưởng lão Vũ Văn gia tộc, phương diện tin tức đương nhiên và rất linh thông. Được, ở đây ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Hai người không phải có chuyện gì muốn bàn, mà là Vũ Văn Kim gọi mộ dung vọng đến. Hắn cần đối phương làm cho mình một việc, để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Có chuyện gì, xin cứ nói. Đây là một bình tam kiếp cự hồ tán, đưa nó cho mộ dùng chỉ thủy và diệp trần, sau đó điều khiển chúng đến vũ văn gia tộc. Nghe vậy, mộ dung vọng giật mình. Tam kiếp cự hồn tán có công hiệu gì? Không phải biến họ thành kẻ ngốc chứ? Ngươi cũng biết, sao lưng diệp trần là Long Vương? Mộ dung vọng sợ rằng mình sẽ thành kẻ chết thai. Ta đương nhiên biết. Tam kiếm cử hồn tán chỉ có công hiệu ba ngày Thời gian công hiệu Chúng sẽ mất đi ý thức Hành động như con dối Đợi sau khi tỉnh dậy sẽ quên mất những gì đã phát sinh trong thời gian đó Đợi chúng uống sòng thuốc Người có thể dễ dàng ra lệnh cho chúng Vốn dĩ Vũ Văn Kim không định làm như vậy Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Vẫn cảm thấy hành sự nên chắc chắn một chút An toàn vẫn hơn Phụ thân Hắn đến thì để hắn đến Chúng ta sợ hắn chắc Vũ văn giã lên tiếng Vũ văn Kim giải thích Hôn sự này không thể xảy ra sơ xuất Không lẽ còn tưởng dễ như đóng đinh lên gỗ sao Huống hồ Đợi hắn uống xong tam kiếp cự hồn tán Còn có thể lợi dụng hắn làm chuyện xấu Để vị hôn thê của con Hoàn toàn mất hy vọng vào hắn Là một mũi tên Chúng hài đích Lợi dụng hắn Vũ Văn Dã sáng mắt Hôm nay hắn đã đi gặp Mộ Dung Khuynh Thành Mặc dù đối phương che mạng Nhưng hắn vẫn nhìn ra Cô gái này là tuyệt sắc nhân gian Đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà hắn từng gặp Bởi vì cùng là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ Nên càng thu hút hắn hơn Chỉ là ánh mắt đối phương nhìn hắn rất lạnh Không hề dấu diếm Hắn cũng không thể dùng Cường trước hôn nhân Cho nên đành nín nhịn Nếu giải quyết được kẻ phiền phức diệp trần, sự tình có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lửa gần dơm lâu ngày cũng bén. Ha <cười> ha, vẫn là phụ thân cao minh. Vũ Văn giã nở một nụ cười âm hiểm. Hết trường 540A, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.